Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thiệu đã tiến thêm một giai đoạn băng hoại của lương tâm Bởi hành vi ăn cắp được đề cao là khôn ngoan Cứ thế dần già có kẻ coi việc lường gạt Hoặc ám hại người khác là một thành tích Để hạ hê với chính mình Để đêm đêm về ngủ một giấc bình an Thiệu đang ở vào tình trạng đó Sinh hoạt trại tị nạn vốn gắn bó Cho nên bản tin Thiệu lầm tay sai trong việc Cộng Được chuyển đi rất nhanh Chỉ trong chớp nhoáng, người ta đã biết tại sao Thiệu bị đánh. Người này bảo người kia, thêm bớt theo dệt. Thiệu bỗng chốc trở thành một con chiên ghẻ của mấy ngàn người tị nạn. Có bà chỉ mặt Thiệu nói thẳng. Ôi chết trời, cái thằng vố hồ đành dệt mè nè đi. Người khác nói. Trời ơi, công an gài thằng trả ra nước ngoài làm tình báo đó. Nhiều người nguyên rủa Thiệu, bạn bè dần dần xa lánh hết. Những người trước đây thích nghe Thiệu phân tích tình hình thời sự quốc tế và quốc đội bây giờ chẳng ai dại dột dính sắp với gã nữa. Ngay đến bà vợ bé của ông chủ tàu, ba tháng nay nồng nàn ôm ấp Thiệu cũng vội vàng rút lui tìm vòng tay khác. Thiệu trở nên cô đơn và dĩ nhiên cơn đói rách lại quay về bám chặt lấy gã một cách rất vồn vã. Thiệu hận đời, hận mình và nhất là căm hờn bà hàng xóm đã đưa tin cho quân về gã, nhưng đành hận xuông, chứ biết làm gì. Và lại câu chuyện chưa chắc đã êm xuôi, gã còn ở đây. Còn nằm trong vòng tay Amin Bất thần lúc nào Amin cũng có thể nổi hứng Lôi gã Lên đập trong một trận Rồi ngày tháng trôi qua Thiệu cũng lên đường đi định cư như bao nhiêu người khác bấy giờ Mới là đầu năm 1980 Thiệu qua Mỹ Đến định cư tại một thành phố ấm áp Miền Tây Nơi đã có sẵn hơn 10.000 đồng hương sinh sống Thiệu may mắn lắm Cùng đến đây với gã Chỉ có hai người gốc hoa vốn không bao giờ để ý đến chuyện chính trị, cho dù Thiệu có theo Việt Cộng thật. Cho nên cái quá khứ thân cộng của Thiệu ở trại tị nạn, bước lên máy bay là kể như đã đoạn tuyệt, không ai biết đến nữa. Người ngoài không biết, nhưng trong lòng Thiệu vẫn nhớ, cái mặc cảm dính dấp với Việt Cộng vẫn đè nặng trong đầu Thiệu. Cho nên để tự giải thoát mình khỏi mặc cảm ấy, Thiệu đột ngột trở nên một chiến sĩ chống cộng cực kỳ hăng say, Chỉ một thời gian ngắn ở thành phố, Thiệu nổi bật lên như một khuôn mặt đấu tranh đầy nhiệt tình với đất nước. Những buổi kỷ niệm quốc hận, những dịp lễ tiết, Thiệu thường xuất hiện với chiếc cà vạt may bằng quốc kỳ, thêm một lá cờ nhỏ gắn trên túi áo vest và một huy hiệu của một tổ chức nào đó cũng có quốc kỳ ghi mở ngực áo bên kia cho cân xứng Thiệu luôn luôn đi hàng đầu, gào thét cầu hiệu đả đạo Cộng sản. Bà giáo Anh Van Lớp ESL Một hôm giảng về lịch sử và địa lý các quốc gia trên thế giới Đã dại dột đem tài liệu nhà trường ra đọc Trong đó có câu Hà Nội là thủ đô của Việt Nam Lập tức Thiệu đứng bật dậy phản đối Thiệu dùng hết vốn liếng anh văn của mình Để chống lại cái tài liệu giáo khoa Dám cho Hà Nội là thủ đô Bà giáo phân trần mãi Tôi hiểu ý ông Nhưng đây là bài học người ta soạn theo thực tế Phi chính trị Thiệu vẫn thét lên Không được tôi không chấp nhận Hà Nội là thủ đô của nước tôi Bà giáo bực mình nói Ông chấp nhận hay không Mới là chuyện riêng của ông Tôi chỉ biết Hà Nội hiện nay Là thủ đô của nước Việt Nam Cũng như Paris là thủ đô của nước Pháp Có thế thôi Khi người ta cực đoan quá Thì dễ sinh ra lệch lạc Giả như Thiệu cứ việc tích cực Chống cộng như thế Thì cũng không sao Đằng này Từ sự cuồng nhiệt cá nhân Thiệu dần già trở nên soi mói rình rập Ai không cực đoan như mình Thì Thiệu bắt bẻ Nghi ngờ và trộp mũ Thiệu tìm tỏ những sơ hở Của người khác Cốt để làm cho cá nhân mình nổi bật Giống như các bà các cô Thường nói đến những cách xấu của người khác Để gián tiếp chứng minh mình tốt Vì mình không như vậy Một người bạn cùng lớp anh văn Nhìn Thiệu ngứa mắt quá lớn tiếng bảo Ông muốn nổi ông cứ việc quậy trong nổi Nhưng đừng hại người khác Ông muốn làm lãnh tụ Ông phải đưa ra cái gì mới cái gì hay để người ta theo Chứ đâu phải cứ rình dập vu cáo hết người này đến người kia Thiệu cũng biết như thế Nhưng Thiệu vốn bất tài nên Thiệu phải bám lấy con đường soi mói người khác. Trong cộng đồng thiếu gì kẻ bần tiện như Thiệu, chỉ chuyên chụp mũ kẻ khác vì tưởng làm như thế thì mình sẽ nổi đình nổi đám. Tuy vậy sự hung hăng của Thiệu cũng gây được chút tiếng vang, tạo được một quỹ đạo có người vây quanh, hoặc vì nhiệt tình thật, hoặc vì sợ Thiệu chụp mũ mà đành phải theo đó ăn tặn. Và thấy có người nể mình, Thiệu lại đi quá đà. gã kiến đáo nói với vài người một cách khiêm tốn rằng gã luôn luôn hối hận vì sáng 30 tháng 4 năm 75 với cương vị nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net